Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Phóng yên lặng, đột nhiên vang lên giọng nói của kinh dịch chạch, làm cho tự tự đang chuyên tâm làm việc đến mất hồn phải mờ mịt ngẩng đầu. Cái gì? Cô không có nghe thấy anh nói gì cả. Anh hỏi em chuẩn bị tan tầm chưa? Anh nói. Tan tầm, cô chừng mắt nhìn, cúi đầu nhìn xuống đồng hồ, mới kinh ngạc nói. 7 giờ hơn, làm sao có thể nhanh như vậy? Lấy thân phận ông chủ mà nói, nhân viên làm việc đến mất hồn. Ngay cả thời gian tan tầm đã qua mấy giờ rồi còn không biết. Anh là thật cao hứng, nhưng lấy thân phận bạn trai mà nói, bạn gái làm việc đến quên thời gian cũng không phải là chuyện gì vui vẻ cả. Anh nhìn cô bình luận. Tự tự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói. Đợi em 15 phút, làm cho xong việc này đã. Cô cúi đầu tiếp tục làm việc, không nghĩ tới anh bỗng nhiên lại đi đến chỗ cô, ngồi vào bên cạnh. Anh có thể giúp gì không? Anh hỏi cô. Làm ơn, đừng náo loạn. Cô giở khóc giở cười nói Công việc của cô chính là phụ trợ anh Hỗ trợ anh làm một chút việc Để anh không cần đậm tay vào Mà anh hiện tại thế nào mà lại đi giúp cô Thật là buồn cười Anh nói thật Anh nói Thật mới là lạ Cô nói không chút nể mặt Đưa tay đẩy anh muốn anh tránh ra. Em nói thật đấy Ông chủ đừng làm phiền em Để em chuyên tâm làm việc Nếu anh nói anh đang nhàn rỗi Đi quét xác cũng được Em bảo ông chủ đi quét xác Kinh dịch Trạch kinh ngạc nhớn mày Là anh hỏi em có cần giúp gì không mà Quét xác cũng là công việc của em mà Cô nói Em làm cho anh không thể nói gì mà trông đỡ được Vậy tiếp tục không nói gì mà trông đỡ đi Để cho em làm nước công việc còn lại Cô nói về anh xong tầm mắt dừng lại trên đống công việc chưa làm xong Lại lần nữa nhập đầu trong đó Nhìn cô như vậy Kinh diệt Trạch nhịn không được bật cười lắc lắc đầu Nhận mệnh lệnh xoay người đi đến góc đồ dùng vệ sinh Để dụng cụ bắt đầu làm việc Tự tự ánh mắt liếc đến nhìn anh không khỏi vụng trộm nở nụ cười. 15 phút sau, cô đúng giờ dừng công việc, dọn bàn, tắt máy thu thập mấy giấy tờ trên mặt bàn. Sau đó đứng dậy đeo túi sách nhìn về hướng cửa đã có ông chủ kiêm chủ cho thuê nhà kiêm bạn trai đứng chờ. Sau khi khóa cửa công ty, anh tự nhiên nắm lấy tay cô, làm cô vừa mừng vừa sợ. Rước cuộc nha rước cuộc, thế này mới gọi là người yêu chứ. Bữa tối muốn ăn cái gì? Anh hỏi cô Cái gì cũng được, cô cười meo meo nhìn lên anh, tâm tình hai người vì cuối cùng đã có thể nắm tay, nên tốt hẳn lên. Mì ăn liền nhá. Kinh dịch Trạch khóe miệng khẽ nhích vui đùa nói, tâm tình tốt thế này thì không thể thua cô được. Ok, cô tuyệt không để ý ăn cái gì, bởi vì cái cô cần hiện tại đang nằm trong tay. Tại anh cũng giống như trong tưởng tượng của cô, vừa to vừa ấm áp, còn có một chút thô giáp, là một đôi bàn tay làm việc. Cảm giác thực tin cậy cũng thật nam tính Tùy tiện như vậy sao Anh đây về sao Có cần phải chuẩn bị hai thùng mì ăn liền Một thùng để trong công ty Một thùng để ở nhà Là có thể giải quyết ba bữa của em Anh nói đùa Nếu anh cũng giống em mỗi ngày đều ăn mì ăn liền thì ok mà Cô nhếch miệng nói Cái này được gọi là có phúc cùng hưởng Có nạn cùng chịu Trên cơ bản anh không thích ăn mì ăn liền Trên cơ bản ông chủ ăn cái gì Em cũng ăn cái đó Trên cơ bản, ông chủ bình thường đều đã ăn giống như những nhân viên khác. Trên cơ bản ngoài thân phận nhân viên, nghe nói em vừa vặn cũng là bạn gái của ông chủ. Hai người vừa vặn đi đến, dừng xe chỗ. Anh dừng chân bước, đột nhiên xoay người cùng cô mặt đối mặt, đem mặt để sát vào cô hỏi. Chính là nghe nói sao? Ánh mắt anh thâm thúy gần gũi nhìn cô như vậy, làm cho tim cô đập nhanh hơn, cả khuôn mặt đều nóng lên. Cô không tự chủ được đem thân mình lùi ra sau mấy bước cô ngay tạo khoảng cách. Anh nhảy mắt nướng mày, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ nói, "Lên xe đi, chúng ta quay lại ăn nắm thọ tư." Nói xong, anh thay cô mở cửa xe, chờ cô ngồi vào, anh mới chạy sang chỗ ngồi bên ghế điều khiển. Khởi động xe xong, anh mở nhạc lên, bên trong xe lập tức phát ra ca khúc đang lưu hành của dàn nhạc ngày tháng năm, náo nhiệt không thích hợp để mở miệng nói chuyện hay tán gẫu. Tự tự không biết có phải là do anh cố ý không? Có phải đang tức giận vì vừa rồi đã để khoảng cách giữa hai người không? Nhưng là cô cũng không có ý tứ gì khác, cô chỉ là có chút thẹn thùng mà thôi. Bài hát vừa hết, cô thử dịp đúng lúc chuyển bài tiếp theo, thử mở miệng hỏi hắn. Ông chủ, anh đang tức giận sao? Không có, anh vì sao phải tức giận? Anh nhìn cô một cái, trả lời bình tâm, tĩnh khí. Em làm như vậy, cũng không có ý gì khác, chỉ là... Cô muốn nói lại thôi. Chỉ là cái gì? Anh tò mò hỏi cùng lúc đem âm hưởng âm lượng giảm một ít. Chỉ là... anh đột nhiên... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net